các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. May nữa. Và ngoài ra, sức mạnh của con mèo á nó còn mang lại nè là giúp quyến rũ rất là nhanh, độ trợ mạnh trong chuyện tình yêu. Thu hút cảm giác tốt của mọi người. Ví dụ như là từ kẻ thù trở thành bạn nè, người chưa có tình cảm bỗng nhiên có cảm tình và người đã yêu á thì càng yêu hơn. Thứ ba là nó còn tăng cái sự thu hút về tình dục và tạo cái sự lôi cuốn và say mê. Thứ tư á là bán hàng tốt, thuyết phục người khác dễ dàng, đàm phán chiếm ưu thế thuận lợi. Và thứ năm là hoàn thành mong muốn của chủ sở hữu ở nhiều mong muốn, bao gồm chiến thắng cờ bạc nè, xổ số nè, thăng tiến trong chức vụ nè, đỗ đạt thi cử nè, trúng thưởng các giải thưởng. Nhưng mà cái tạo thuật này, cái những cái phép thuật này bao giờ nó cũng sẽ phải có một cái sự đánh đổi, nó rất là là là nó gọi là tương xứng với những cái thứ mà mình sẽ có được nhờ bù ngại. Tại vì các bạn biết rồi tại vì thông thường á là mọi người sinh ra đều có số. Và nếu muốn số của mình thay đổi á thì người ta có một câu là đức năng thắng số. Nhưng ở đây bạn không dùng những cái gọi là ví dụ bạn không hành thiện tích đức nào, bạn không làm những cái điều thiện nào và bạn không kiểu cố gắng hoàn thiện bản thân mình từ ngày mà lại trông chờ vào một cái loại bù ngại giúp mình đạt được nó một cách nhanh chóng thì tất nhiên bạn sẽ phải đánh giá bằng những cái thứ phing tại bạn đang có hoặc là tương lai bạn sẽ có và có thể là bạn sẽ bị mất hơn rất nhiều những thứ mà bạn có nhanh. Và nếu những ai có ý định sử dụng bùa ngải vào cái việc không mấy tốt đẹp thì không phải là riêng cái bùa quỷ miêu này đâu nha mà còn những cái loại bùa ngải khác nữa thì tốt nhất là nên suy nghĩ lại. Như Nguyễn Huyền đã nói, nó không chỉ ảnh hưởng tới người bị yểm mà nó còn chiều ảnh hưởng đến cái người sử dụng nó nữa. Và đến đây cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi và Nguyễn Huyền cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe. Um, cái câu chuyện và hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm được một cái loại bùa ngải khác bên cạnh thi linh cái nè, bên cạnh là voodoo nè thì bây giờ là bùa quỷ miêu. Và sắp tới thì Nguyễn Nguyễn sẽ làm một cái video như là Nguyễn Nguyễn vừa nói đó là ba cái video tới là video tiếp theo nó sẽ làm hoa bỉ ngạn, truyền thuyết về hoa bỉ ngạn. Thứ hai nữa là An Nam tứ đại thần khí và cuối cùng là Thanh Long tứ trấn thì mọi người hãy like share và quan trọng nhất là subscribe nhấn vào cái chuông kế bên cạnh nút đăng ký để mà nhận được những thông báo mới mỗi khi mà uh, ekip nhà sớm lên video nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net